Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thiếu nữ bói toán thiên tài tập 66 Của tác giả Ngải Hề Hề qua dòng đọc Hoàng Vinh Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 789 Lời Thỉnh Cầu Của Quắc Giang Hoa Nếu ông tin rằng nước Bắc dân hồ quá châu Thì ông cũng nên tin là đông Hải của giao nhân Dương Tử Mi cười nói Bởi vì cái Duyên Châu này do người khác tặng, còn Đông Hải có giao nhân hay không, cháu cũng chưa có từng gặp. Cũng không thể chứng thực. Ngại quá đi, hội trưởng Sa xin tạm biệt. Dương Tử Mi nói xong, dội vàng cùng cô rời đi. Sa Đông Lương muốn đuổi theo, nhưng mà ông nhẫn nại. Ông nhìn theo bóng dáng của Dương Tử mì và những người khác, suy nghĩ rất lâu, ông quay người, đi vào một hội triển lãm. Liên nghi, xem ra cậu phải cải trang một chút rồi chẳng may bị người khác mà nhận ra rất là nguy hiểm đó dương tử mi xoa đầu của liên y nói lúc này có một cô gái dắt theo một con chó toàn thân màu trắng dễ thương như liên y trên đầu buộc một chiếc nơ màu đỏ đi tới đợi cho cô gái dắt con chó đi khỏi tiểu thiên liền lên tiếng Chị có thể cải trang liên y thành chó sa môi Như vậy người khác nhìn thấy không có hoài nghi nó là một con dân hồ quý hiếm. Lúc trước, tuyết hồ ghét nhất mọi người khác gọi cậu ta là chó. Liên y, cậu sẽ không có phiền chứ. Dương tự mi trưng cầu ý kiến của Liên y. Nếu cậu cải trang giống chó sa môi thì sẽ không có ai chú ý đến cậu ấy nữa. Liên y lắc đầu đưa móng vuốt giết lên tai cô. Nghe lời cậu, ngoan quá, Dương tự mi xoa nó đầy yêu thương. Tiểu Thiên ghen tị. Chị, Tiểu Thiên cũng rất là ngoan, tại sao mà chị không xoa em? Từ khi mà có liên nghi, chị không còn ôm em nữa. Bên trọng bên khinh, thật là không công bằng chút nào. Thôi thôi thôi, cô ôm em là được rồi. Dương Tử mì cố ý nhẫn nại nói. Em lại không phải là em bé thật sự, mà là linh hồn. Không biết bao nhiêu tuổi rồi lại còn ghen tị với liên nghi, em là người thế nào vậy? Cái gì bình luận là linh hồn hay là thể xác, em vẫn là trẻ con mà, còn Liên Y ít nhất là cũng cả ngàn tuổi rồi, già rồi. Tiểu Thiên kêu lên, dù là một dạng tuổi, trong mắt chị Liên Y vẫn là trẻ con. Dương tử mì cố ý triều chọc. Tiểu Thiên, em cứ ngưỡng mộ đi, em sẽ lớn rất nhanh thôi, không có thể nhõng nhẽo được nữa. Hối hận chết đi được, sớm biết thế này lúc trước em không có phụ thể. Như thế em có thể dính chặt chị một ngày 24 tiếng luôn. Tiểu Thiên đầy hối hận nói. Thôi thôi, hối hận thì cũng muộn rồi. Dương Tử mi nghe rằng. Dương Đại Sư, có phải là cô không? Có một giọng nói thân thuộc từ đằng sau giọng lại. Dương Tử mi quay lại. Đó là một người quen cũ, thương nhân Hồng Kông, quắc văn Hòa. Ô, hoa. Ồ, hoa tiên sinh, xin chào, là tôi. Dương Tử My vội quay lại chào Quách Văn Hoa. Cô rất cảm kích Quách Văn Hoa. Khi mà cô 5 tuổi, chính ông ta là người đã đưa tiền cho cô, bắt đầu mang niềm hy vọng về cuộc sống cho cô. Sau khi mà đến thành phố A, ông là người đầu tiên để cho cô xem phong thủy, giúp cô trở nên nổi tiếng đi lên trong giới thầy tướng phong thủy. Quả ra đúng là thầy tướng Dương Tử My. Lúc nãy tôi nhìn rất quen, cô nhuộm tóc màu lam tôi còn đang nghi ngờ không biết mình có nhận lầm không nữa quách văn hoa cười lớn nhuộm tóc màu lam chạy theo mốt quá ha dương tử My lặng lẽ cười nhìn quách văn hoa không ngờ thế giới thật nhỏ tôi vừa mới tới quảng nguyên đã có thể gặp quách tiên sinh rồi cảm giác thật là vui mừng khi gặp lại đồng hương trên đất khách tại hạ cũng vậy đúng là rất vui quách văn hoa cười nói Dương Đại Sư đến thăm triển lãm đá quý quốc tế có phải không? Sao mà lại dội đi vậy? Chương 790 Lời thỉnh cầu của Quắc Nhân Hoa À, có vào xem một vòng Ngoài cái viên giọt nắng ra, tôi không có thấy thích những viên còn lại, cho nên mất hứng thú. Vậy tại sao mà Dương Đại Sư không đợi đấu giá kết thúc hãy đi? Nếu đã thích đến vậy, sao không mua cái viên giọt nắng? Quắc Nhân Hoa hỏi không có đủ năng lực kinh tế đâu, chỉ có thể ngắm thôi. Dương Tử Mi cười đáp: À, quả ra là vậy. Nếu mà Dương Đại sư không có để tâm, tại hạ có thể cho mượn tiền mà. Quách Văn Hoa nói với cô: Viên giọt nắng quả thật là không tồi, và chỉ có ở trên tay của Dương Đại sư nó mới có thể tỏa sáng được. Cảm ơn Quách Tiên Sinh đã có nhà ý cho mượn tiền, tôi cũng chỉ là nhận thành ý thôi. Mặc dù tôi thích viên giọt nắng, nhưng mà cũng không nhất thiết phải mua cho bằng được đâu. Dương Tử Mi cười nói, tôi đã mắc nợ quắc tiên sinh quá nhiều rồi, không thể mắc nợ nữa. Là tôi mắc nợ nhân tình mới đúng chứ. Hơn nữa, bây giờ tôi có việc muốn nhờ Dương Đại sư giúp đỡ. Quắc văn Hoa nhìn cô khẩn cầu. Xin mời nói, đối với những gì Quắc văn Hoa nhờ giúp, chỉ cần trong phạm vi khả năng của cô, cô nhất định sẽ giúp. Trong lòng tôi luôn có một sự dằn giặc, ái nái với người em cùng cha khác mẹ của mình. Khuôn mặt quắc văn hoa xuất hiện sự hối hận. Lúc trước, cái vấn đề mẹ ruột mà tôi đâm ra thù hận cái đứa em cùng bố mới chỉ có ba tuổi của mình. Nhân lúc mọi người không có để ý, tôi đưa nó lên một con thuyền đi giang nam. Bịa ra chuyện em trai bị mất tích. Mỗi lần mà nghĩ tội lỗi này mình đã gây ra năm đó. Tôi không có thể tha thứ cho bản thân. Tôi rất muốn tìm lại người em trai, nói với nó một lời xin lỗi. Nhưng nhưng mà bây giờ không biết nó ở đâu, sống chết ra sao, cho nên tôi khẩn cầu Dương đại sư giúp tôi tìm người, xem tôi có cơ hội để mà chuộc lỗi hay không vậy. Tìm người không phải là không thể, nhưng trong cái phạm vi mà tôi cảm nhận được người đó, nếu xa tận giang nam, muốn tiến hành có một chút khó khăn. Hơn nữa rất khó tìm ra phương vị cụ thể. Dương tử mi có một chút khó xử. Ngày ấy tôi bỏ nó lên thuyền đi Giang Nam nhưng mà chưa chắc bây giờ nó còn ở Giang Nam nữa. Có thể là trong nội địa qua hạ. Làm phiền cô, cố gắng giúp tôi xem bao nhiêu tiền tôi đều có thể trả mà. Quắc Giang Hoa khẩn cầu. Có bác tự sinh thần và những cái đồ vật trước đây anh ta dùng không? Muốn bói xem người đang ở đâu thì phải có hai cái thứ đó. Dương Tử My nói, bố mẹ của tôi đã qua đời, mẹ ruột của nó cũng không còn, tôi chỉ biết tuổi của nó, không có nhớ bác tự sinh thần. Còn về đồ giặt thì quắc gian Hoa nhíu mày suy nghĩ. Qua mấy chục năm rồi, lúc đó tôi vô cùng căm hận nó, đương nhiên sẽ không có giữ bất kỳ thứ gì liên quan cho nên đã dứt hết toàn bộ rồi. Nếu như vậy tôi cũng bất lực thôi. Dương Tự mi bất đắc dĩ xòe bàn tay. Tôi chỉ là thầy tướng, không phải là thần tiên đâu. Dương đại sư, tôi quay về cố gắng tìm kiếm sinh thần bát tự và đồ vật nó dùng qua. Sau khi mà tìm được mong Dương đại sư có thể giúp đỡ cho nha. Quách Văn Hoa vội vàng nói. "Dũng Dĩ, tôi sợ là những chuyện làm trái ý trời, nhưng mà quách tiên sinh nhờ giúp cũng là điều ngoại lệ. Đợi tìm được những thứ đó thì gọi điện cho tôi." nếu không phải là chuyện tức thời, tôi nhất định sẽ bói giúp ông thỏa mãn tâm nguyện của ông. Dương Tử Mi hứa hẹn nói. chương 791, trở lại triển lãm châu báo. Dương đại sư sau khi mà buổi đấu giá khai mạc không chỉ có mấy thứ đồ châu báo mới ở bên khu triển lãm được bán mà trong đó còn có một vài món cổ xưa nữa. xen lẫn trong đó là ngôi sao hoa hồng đen là đồ gia truyền của gia tộc vua. đến từ châu Âu, nghe nói đã bị nguyền rủa, còn có một món khác là viên kim cương Sevo của gia tộc Âm Dương, gia tộc Mikami. Quách tiên sinh, ông mới vừa nói gia tộc Mikami ở Nhật Bản là gia tộc Âm Dương thuộc sao? Dương Tử Mi nhớ lại ngày đó, khi mà Fujiki thấy Sadako thì kêu lên một tiếng, tiểu thư Mikami. À, đúng vậy. Âm Dương thuộc Là quốc thuộc của Nhật Bản. Gương hình sao của gia tộc này tất nhiên hấp dẫn những cái nhà sưu tầm của quốc gia. Đặc biệt là mấy nhà sưu tầm người Nhật. Tôi cảm thấy rất là hứng thú cho nên hôm nay mới đến đây xem thử. quốc Giang Hoa trả lời. Ở Nhật Bản, dòng họ của Mikami rất là phổ biến. Dương tự mi lại hỏi. Họ không phải là nổi tiếng lắm, chỉ là một nhà âm dương thuộc kia thôi, thành viên trong gia tộc. Cũng không có nhiều, nghe nói họ mỗi đời chỉ sinh có một đứa con trai, không thì nhiều nhất, cũng chỉ sinh thêm một đứa con gái thôi. quách văn Hoa trả lời. Dương tự mi chuyển ánh mắt nhìn Sadako. Có lẽ Sadako là thành viên của gia tộc Mikami rồi. quách tiên sinh, tôi cũng cảm thấy có một chút hứng thú với nó, cho dù không có mua được á thì tôi cũng chỉ nhìn thử một chút. Dương tự mi nói với quách văn Hoa. Nếu Dương Đại Sư muốn mua, tất nhiên tôi sẽ không có tranh với ngài. Nếu ngài không có đủ tài chính, tôi xin nguyện suốt toàn lực để mà hỗ trợ. Quắc Giang Hoa cười nói. Vậy tôi làm phiền Quắc Tiên Sinh. Khi đám người Đông Dương nhìn thấy Dương Tử Mi và Sadako tiến vào hội trường triển lãm châu báu, họ hưng phấn đi lên xã Giao tiếp đón. Họ lập tức phát hiện bên cạnh cô có một người đàn ông trông rất quen mắt. Đi phía sau, còn có mấy người đàn ông mặc trang phục tay màu đen giống nhau, trông rất giống vệ sĩ. Bọn họ đang thắc mắc người đàn ông kia là ai, thì bố của Đông Dương là chủ tịch tập đoàn An Thạch, cũng là người tổ chức của cuộc triển lãm bản đấu giá lần này. An Thạch dỗ dàng bỏ lại mọi người ở bên này, nhiệt tình chạy lên, nở nụ cười, niềm nở đón tiếp, chủ động dương tay với người đàn ông kia. Xin chào, quắc tiên sinh, Hôm nay tôi có thể gặp ngài ở cuộc triển lãm này thật là vinh hạnh cho tôi quá rồi. Khi mọi người nghe thấy ba chữ quắc tiên sinh lập tức nhận ra người đến là ai. Cho dù là người không biết hoặc là không quen cũng vội giả tiến lên hỏi Vị quắc tiên sinh này là phú hào Hồng Kông quắc văn hoa sao? An Đồng Dương có một chút khó tình Đúng là ông ấy đấy. Trước kia em đã từng gặp ông ấy một lần. Hàng dĩ quan đứng kế bên trả lời. ánh mắt và biểu cảm của cậu ta đều luôn lãnh đạm như vậy bộ dạng không chút cảm xúc nhìn sadako thật sự là Quách văn hoa sao sao mà dương tử mi và sadako lại đi chung với ông ấy thời điểm vừa rồi khi anh thấy họ nói chuyện phiếm với nhau có cảm giác hình như họ rất thân thiết không biết họ có quan hệ gì đây an đông dương nhìn dương tử mi không kiêu ngạo không xỉm nịnh đứng bên cạnh Quách văn hoa thì nghi hoặc hỏi không biết không phải là anh đã nói cô ta không phải là người tầm thường sao anh họ không chừng cô ta là cháu gái của quách văn hoa đấy hàng dĩ quang trả lời xem tình hình này nếu chúng ta muốn theo đuổi được cháu gái quách văn hoa thì khó khăn không nhỏ đâu không đúng quách văn hoa đâu có cháu gái ông ấy cũng không có con gái nữa tằng tòng lắc đầu phủ định có lẽ cô ta là con gái thế gia thân thiết nào đó em xem khuôn mặt hai người họ đi nhìn đâu có giống như là ông cháu đâu chứ quắc văn hoa hình như có một chút tôn kính dương tử mi thì phải chu quang vũ đứng bên cạnh đó cũng lên tiếng tuyệt đối không phải là ông cháu đâu hơn nữa có lẽ địa vị của gia đình dương tử mi còn cao hơn cả quắc văn hoa nữa nếu không ông ấy không có loại thái độ này đâu mươi 792 Trở lại triển lãm châu báo Trong giới kinh doanh Người có địa vị cao nhất Trong tất cả thương nhân qua hạ chúng ta Là quắc nhân qua Trong giới chính trị Thì còn có gia tộc nào So sánh được với tưởng gia lợi hại nhất đây Nhưng mà cháu trai của tưởng nguyên thủ Thiếu soái tưởng tử lương Gọi cô là sư phụ Vậy rốt cuộc cô ta Có lai lịch khủng cỡ nào chứ Quan Vũ Ông nội của cậu có biết không vậy An Đồng Dương quay mặt lại hỏi Chu Quang Vũ Chu Quang Dũ lắc đầu. Mình chưa có từng nghe ông nhắc tới. Lúc đầu mình còn tưởng anh họ nói đùa, nhưng mà nhìn thái độ của quắc văn hoa, cảm thấy có lẽ đó là thật rồi. Cho dù người đứng trước quắc văn hoa là nguyên thủ tướng, thì thái độ của ông ấy cũng không có cung kính như vậy đâu. Thật là lạ. Đúng vậy, rất kỳ lạ. Mình chưa có bao giờ nghe nói gia tộc lớn nào họ Dương, trong hoa hạ của chúng ta đâu ờ cũng không biết gia tộc đó nhảy ra từ chỗ nào nữa thật là kỳ quái khó khăn lắm mình mới thích một cô gái như thế lại thành trèo cao không nổi trái tim mình đúng là đau khổ mà mặt quan đông dương tràn đầy sự buồn bã xin chia buồn với cậu đó vẻ mặt của hàng dĩ quan cũng như đưa đám nhưng mà hai người có để ý không tuy nói Sadako cô là chị nhưng mà cô ấy đứng bên cạnh Dương Tử Mi giống như là người hầu phục vụ chủ nhân vậy. Dương Tử Mi nói gì thì cô ấy nghe thế. Hơn nữa còn đứng phía sau Dương Tử Mi một chút. căn bản không giống cách cư xử của một chị gái đổ dèm gái đâu. Chu Quan Vũ từ nhỏ đã học cách quan sát người khác phát hiện ra điều này. ờ mình cũng có cảm giác này. Hơn nữa tiểu thư Sadako lại không có thích nói chuyện. Nói câu nào cũng phải nhìn ánh mắt của Dương Tử Mi. Tằng Tòng gật đầu Không biết sao lúc mới thấy Cảm giác hai người này rất giống nhau Mặc dù nhìn rất giống nhau Nhưng mà ngũ quan thì lại không giống Tuy là hai người đều là người đẹp Cậu nói như thế Khiến cho mình cũng phát hiện Bề ngoài của hai người đó Không hề giống nhau Kỳ lạ thật Cái thằng nhóc tiểu thiên kia thì càng lạ lùng hơn Cho dù nhóc đó là thiên tài đi nữa Cũng không có nên nói chuyện kiểu ông cụ non thế chứ. Còn, còn cái con hồ ly kìa, nhìn nó còn có linh tính hơn cả cho con đó. Thật tò mò mấy người này quá chứ. Sa Hoàng Lương là người quen với quắc văn Hoa, hơn nữa quan hệ của họ khá thân thiết. Khi mà nhìn thấy Dương Tử Mi đi chung quắc văn Hoa, thì càng khẳng định Dương Tử Mi có lai lịch thần bí. Loại người dặm chân một cái có thể rung động thế giới tài chính của Hoa Hạ như là quắc văn hoa. Dù là ông ta gặp nguyên thủ quốc gia đi chăng nữa, cũng là thái độ không kiêu ngạo, không nịnh bợ. Nhưng mà rõ ràng thái độ của ông ta đối với Dương Tử Mì rất là tôn kính, thậm chí mang thêm một chút kính sợ. Đối với quắc văn hoa mà nói thì tiền tài, quyền lợi hay là địa vị không thể khiến cho ông ta kính sợ được. Chỉ có một điều ngoại lệ Chính là lực lượng thần bí Trước đây bố An Đông Dương Là An Thạch Từng nhìn thấy con trai đi chung với Dương Tử My Ông ta còn tưởng cô chỉ là một con mồi Cho con trai chơi đùa Cho nên không có để ý Bây giờ ông lại thấy cô đứng bên cạnh Quắc Văn Hoa Cho nên lập tức chú ý Từ xưa thương nhân đã rất coi trọng lợi ích Cho nên đối với bọn họ mà nói hôn nhân chính là sự thành lập Của hai bên cường đại mà thôi Bởi thế, ông ta đang tính toán, bắt đầu tìm hiểu thân phận của Dương Tử Mi Quắc tiên sinh, không biết vị tiểu thư xinh đẹp mỹ lệ như tiên nữ này là ai vậy? Anh Thạch thăm dò hỏi một câu. Trước khi tiến vào hội trường, Dương Tử Mi nhắc nhở Quắc Văn Hoa không có được để lộ thân phận của cô. À, đây là cháu gái của tôi, Dương Tử Mi Quắc Văn Hoa nở nụ cười, xoay qua nói với Dương Tử Mi Tiểu My, đây là chủ tịch An của tập đoàn An Thạch. Nào, con mau chào hỏi đi. Xin chào, chủ tịch An. Dương Tử My lễ phép chào hỏi, dù đang nể mặt quắc văn hoa hay là An Đông Dương, cô vẫn nên lễ phép lịch sự tối thiểu này. Chương 793, trở lại triển lãm châu báo. Xin chào, Dương Tiểu Thư. Tôi biết cô cũng khá thân với Đông Dương, nên mọi người không cần phải khách khí làm gì. Sau này cứ gọi tôi là chú An là được rồi. Thái độ của an Thạch khá ôn hòa. Vậy chú An, sau này cứ gọi con là Tiểu mi là được. Dương Tử mi cười nói. Tiểu mi tốt, tốt, tốt. An Thạch nói liên tục ba chữ tốt. Đồng Dương nhà chú còn non nớt lắm. Sau này chú hy vọng Tiểu mi sẽ chỉ bảo cho nó nhiều hơn. Với lại, con đến nhà của chú chơi thường xuyên. Nếu con đến thì trên dưới An Gia của chúng ta... Ai cũng vui vẻ cả. Trên dưới An Gia sao? Dương Tử mi vừa nhớ đến An Đông Ni, kỳ lạ kia có một chút đau đầu. Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đến liền. Dương Tử mi vừa nhớ đến An Đông Ni, thì cái người kỳ lạ này không biết từ chỗ nào chui ra. Không thèm để ý người bên cạnh, có hay là không, đã trực tiếp ôm lấy cánh tay của An Thạch nhõng nhẽo. Bố, con thích viên giọt nắng kia. Tí nữa, bố nhớ mua cho con nha. Coi như là bố tặng quà sinh nhật cho con đi. Trong mắt người ngoài, An Đông Ni là một người lập dị, không chịu nói lý. Nhưng trong mắt Quan Thạch, cô ta lại là một cô con gái cực kỳ đáng yêu của ông ta. Ông ta cưng chiều nhìn An Đông Ni. Đông Ni, con không có được vô lễ như thế. Nhanh, chào hỏi bác quắc đi. Con chào bác quắc. An Đông Ni lễ phép chào hỏi quắc nhân quà. Ngoan lắm. Quắc Văn Hòa lịch sự đáp lễ. Đồng Ni, đây là Tiểu My, cô ấy là cháu gái của bác Quắc con đó. Sau này con phải thân thiết với cô ấy nhiều lên. Hai đứa có thể hẹn nhau đi dạo phố, uống trà cái gì đó cũng được. An Thạch nói với con gái của mình. Lúc này An Đồng Ni chú ý tới giường Tiểu My. Trong mắt cô ta hiện lên một sự khinh thường. Bố, sao mà bố lại kêu con đi uống trà với người không có cùng địa vị như con? Con sợ giá trị của con sẽ bị làm thấp đi đó. Đông ni. An thạch thấy sắc mặt của quách văn hòa hơi trầm xuống, vô vàng quát lớn. Còn nói bậy bạ cái gì vậy? Chúng ta đang trèo cao tiểu mi đó, làm sao có thể làm thấp giá trị của con chứ? Nói xong câu này, ông ta mới vô vàng quay qua tạ lộ với quách văn hoa và dương tử mi. Đứa con gái này của tôi bị mẹ của nó chiều hư từ nhỏ rồi, chuyện gì cũng không hiểu. Lúc mà nói chuyện không suy nghĩ Mong hai vị đừng trách nó Tôi có trách hay không á Cũng không có quan trọng gì đâu Chỉ cần là tiểu mi không trách là được Quắc văn hòa Lập tức thay đổi thái độ hòa nhã khi nãy Giọng nói của ông trở nên lạnh lùng hơn Trong lòng của thạch Trầm xuống dội nói với Dương Tử mi Tiểu mi Đông ni không có hiểu chuyện Còn đừng có trách nó nha Chú An đừng lo không sao đâu Ban nãy con với An Đông Ni tiểu thư đã tiếp xúc với nhau rồi Cho nên cô ấy có tính cách thế nào con cũng đã hiểu rõ rồi Dương Tử Mi cười nói Cô tất nhiên không có so đo với An Đông Ni làm gì Tuy An Đông Ni là một thánh mẫu kỳ cục Lại khiến cho người khác cảm thấy rất là phiền phức Nhưng mà dù sao cô ta cũng là người có tâm tình đơn thuần, Ăn nói bọc tuệt Bố sao mà con là người không hiểu chuyện chứ Dù sao, con cũng du học từ nước ngoài về mà. Con đã học xuyên từ Trung Quốc đến phương Tây, sao mà con không hiểu chuyện được chứ? Bố, làm người khiêm tốn á, đúng là tốt, nhưng mà nếu khiêm tốn quá, sẽ bị người ta xem thường thôi. An Đông Ni đứng bên cạnh kiều là. Nghe được cụm học từ ta sang Tây, Dương Tử Mì nghẹn cười một lúc sắp nội thương. An Đông Ni đúng là vừa đơn thuần, vừa thú vị. Hiện tại, quắc văn hoa, cũng hiểu đầu quan đồng ni này nhiều rơm rạ cỡ nào. Ông ấy thấy Dương Tử My không có thèm so đo với cô ta, thì biểu tình khó chịu cũng đã biến mất. Ông ấy dùng ánh mắt đồng tình nhìn An Thạch. Sinh ra một đứa con gái kỳ quái thế này, mà còn phải chiều chuộng như là bảo bối, An Thạch đúng là đáng thương. Hiểu con gái không ai bằng cha. An Thạch tất nhiên biết con gái của mình ngây ngô tới mức nào. Đó là do trước đây con bé bị sốt, ông ta lại bận công tác xa, xem nhẹ con bé, cho nên mới khiến cho nó bị sốt tới mức hư đầu óc hết thế này. Vì vậy, hai vợ chồng của ông rất luôn ái náy, càng thêm chiều chuộng con bé, khiến cho con bé càng thêm khờ khạo, trở thành cái đứa hầm hấp. Chương 794 không phải là tiểu thư Kagami An Thạch lo lắng con gái nói nhiều, sẽ sai nhiều, cho nên ông ta... muốn nhanh chóng đuổi cô ta đi. Nói An Đông Ni khờ khạo chủ yếu là do cô ta không hề có ánh mắt nhìn người. Cô ta nhất định không có chịu đi khỏi đó, mà cứ nằng nặc xin xỏ bố, phải mua cho được viên giọt nắng kia cho mình. An Thạch bất đắc dĩ, chỉ còn cách là đồng ý. An Đông Ni lập tức dội dàng chạy đi. An Thạch xấu hổ nói với quốc Nhân Hoa, con gái của tôi hồi nhỏ bị sốt, cho nên ảnh hưởng tới đầu óc. Trí lực bình thường bằng với đứa nhỏ 10 tuổi thôi, mong mọi người đừng chê cười. Không sao, cô bé rất là đáng yêu. Quắc văn qua, lòng chân thật nói. Đúng vậy, cô ấy làm cho người khác rất vui vẻ đấy. Dương tử mi cũng cười nói vào. An đồng nghi, thật là có phúc, sống như thế nào được cha mẹ chiều chuộng. An thạch, xấu hổ cười, ông ta tất nhiên nghe ra ẩn ý trong lời nói của hai người. Chủ tịch An... Ông cứ làm việc của mình đi, tôi và tiểu mi đi tham quan và tán gẫu một chút. Hoặc văn hòa không muốn ăn thạch ở bên cạnh quấy rầy cho nên đã ngầm đuổi khách. Nếu vậy tôi không có làm phiền nữa, tí nữa chúng ta gặp lại ở phòng đấu giá nha. Sau khi mà ăn thạch rời khỏi, ông ta tìm đến An Đông Dương, dặn dò cậu ta phải đối xử tốt với Dương Tử My, có thể theo đuổi được thì càng tốt. An Đông Dương cười khổ. Bố ơi! Cái nhìn đầu tiên của con thích cô ấy rồi nhưng mà vừa rồi anh họ dần thành mới cảnh cáo con. Nói là cô ấy không phải là người con muốn trèo lên được đâu. Con nói cô ấy đã có bạn trai rồi. Anh bạn trai đó lợi hại tới mức chúng ta chỉ có thể ngưỡng mộ nhìn thôi. Với lại chắc bố cũng biết cháu trai của tưởng tử lương của nguyên thủ tướng. Cái người mà làm thiếu soái của sư đoàn 17, anh ta gọi cô ấy là sư phụ đó. Bố nói một cô gái phi thường như vậy, con có thể theo đuổi được sao? Anh họ còn nói, con không có nên vọng tưởng, nếu không sẽ có quả lớn. An Thạch nghe hết lời con trai, trợn mắt há mồm một lúc, sau đó ông ta lắc đầu nói. Bố không tin, con đang nói chuyện dực gân sao? Để bố tìm anh họ của con, hỏi thăm thử xem một chút. An Thạch tìm gặp một dung dân thành, ông ta muốn hỏi một chút về căn cơ của dương tử mì. Mộ Dung Dân thành cũng không có nói gì nhiều, anh ta chỉ dặn An Thạch không có đắc tội với cô ấy, lại quản lý cái miệng quan đồng ni ngốc nghếch kia nữa. An Thạch rất hiểu đứa cháu trai này, nếu không phải là người không thể đắc tội, nó sẽ không có dùng loại vẻ mặt và ngữ khí này để mà dặn dò ông ta. Xem ra chuyện ông ta muốn thông qua quan hệ hôn nhân của con trai và Dương Tử mi để bám chắc vào quắc văn hoa là ý tưởng không có khả năng thực hiện rồi. thời điểm dương tử mi và quốc văn Hoa đang thưởng lãm châu báo thì có một người nhật mặc quần áo sang trọng dỗ dàng chạy tới trước mặt của sadako anh ta khom người hành đại lễ vẻ mặt cung kính nói chuyện với sadako bằng tiếng nhật sadako đơn giản nói một câu với người kia gương mặt người nhật kia lộ ra vẻ ngạc nhiên đánh giá trên người sadako rồi rời đi một cách đầy nghi hoặc tiểu mi Cái vị này là tiểu thư của gia tộc Mikami sao? Hoặc văn hòa có thể nghe hiểu được tiếng Nhật, ông ấy thắc mắc hỏi Dương Tử Mi. Không phải, cô ấy là người của tôi. Tuy Dương Tử Mi không hiểu tiếng Nhật, nhưng mà cô có thể suy đoán đại khái nội dung cuộc đối thoại của Sadako và người đàn ông kia thông qua vẻ mặt quán. Có lẽ người Nhật Bản kia cảm thấy giống như là Fujiki khi mà nhìn thấy Sadako. Họ cho rằng Sadako là tiểu thư Mikami mà họ biết cho nên mới kính sợ chạy tới chào hỏi. Kết quả Sadami lại phủ nhận. Nhưng cũng có khả năng Sadako quá giống nên dù rất là hoài nghi Sadako là tiểu thư Mikami, mai danh ẩn tích nhưng mà họ cũng đã rời đi vì cho rằng cô ấy không có muốn bị nhận ra. Người... người của cô sao? Là chị gái hay sao? Quắc Văn Hoa nghi hoặc hỏi, Cứ xem như là người hầu của tôi đi. Dương Tử Mi không có muốn giải thích nhiều, thật ra cũng rất hiếu kỳ về thân phận của Sadako. Còn có việc Sadako giống với vị tiểu thư Mikami kia tới mức độ nào nữa? mươi 795, Gia tộc Mikami Hả? Người hầu sao? Lúc đầu khi Quắc Văn Hoa mới gặp Dương Tử Mi, Ông ấy cũng chú ý tới Sadako Ông ấy từng gặp qua rất nhiều người phụ nữ Nhưng mà người có nhan sắc mỹ lệ, thoát tục Còn hào phóng như Sadako thì đúng là hiếm thấy Tuy là Dương Tử Mi nhìn có sức sống hơn một chút Nhưng mà sự cao quý vốn có của Sadako Thì Dương Tử Mi cũng không so được Dương Tử Mi tuy là linh động, mỹ lệ Nhưng mà nhìn qua vẫn còn có một chút không phóng khoáng Nhưng Sadako thì khác Người vừa nhìn sẽ biết là cô ấy chính là quý tộc trời sinh có bộ dáng của một tiểu thư khuê cát dù thái độ cô ấy với dương tử mi rất kiêm nhường, giống như là người hầu với chủ nhân nhưng mà nó không có thể che giấu hết khí độ bẩm sinh của cô ấy Ông ấy muốn biết cô có thân phận gì nhưng mà cũng không muốn hỏi nhiều Khi nãy nghe người Nhật Bản kia gọi cô ấy là tiểu thư Mikami ông ấy cũng thật sự cho rằng Cô ấy đến từ thế gia âm dương đạo thuộc của Nhật Bản. Trong nhận thức của người Nhật, gia tộc Mikami có thể cầu thông với thiên địa và thần linh. Còn xét về địa vị họ còn có địa vị còn cao hơn cả hoàng thất. Cho dù người hoàng gia gặp bọn họ cũng phải cung kính hành sự. Bây giờ nghe Dương Tử Mi nói cô ấy là người hầu, ông ấy có một chút kinh ngạc. Chẳng lẽ Dương Tử Mi đã chinh phục thế giới của âm dương đạo của Nhật Bản rồi sao? Nhưng mà vừa rồi, chính tay ông ấy nghe thấy Sadako đã phủ nhận mình là tiểu thư Mikami cơ mà. Chẳng lẽ cô ấy muốn mai danh ẩn tích để mà tiếp cận Dương Tử Mi, học hết pháp thuật thần kỳ của cô sao? Quyền môn đạo là tinh túy của Hoa Hạ, tuyệt đối không có thể truyền cho quốc gia của Sadako được. Nghĩ như vậy, Quốc văn Hoa kéo Dương Tử Mi qua một bên, nhỏ giọng nói ra suy đoán của mình để cho cô cảnh giác với Sadako. Cảm ơn lời nhắc nhở của Quác Thiên Sinh, tôi nhất định sẽ lưu ý. Dù lai lịch của Sadako khá đặc biệt, nhưng tôi có thể khẳng định cô ấy không phải là tiểu thư Mikami trong mắt mấy người Nhật kia đâu. Dù thế nào, cô cũng phải cẩn thận một chút chứ, mặc dù âm dương thuật chỉ là một nhánh nhỏ của quyền học qua Hạ Cổ, nhưng mà nó cũng là chỗ độc đáo thâm mạo của nó, không có thể khinh thường được đâu. Quắc văn Hoa nhắc nhở, Tôi đã hiểu, tôi đã từng gặp một vài chuyện kỳ quái liên quan đến pháp thuật âm dương, nhưng mà vẫn chưa có thể giải thích được. Dương tử mì nghe quắc văn hoa là người có kiến thức rộng rãi hay đi du lịch, cho nên mở miệng hỏi. Quắc tiên sinh, ông đã từng gặp âm dương sư của Nhật Bản chưa? Quắc văn hoa lắc đầu. Sinh hoạt của âm dương sư ở Nhật Bản rất là bí ẩn, cho dù là thiên hoàng cũng chưa có từng nhìn thấy. Chân diện mục của quốc sư say Abe đâu Còn gia tộc Mikami Có lẽ duy trì sự thần bí này Cho nên chỉ có tiểu thư Mikami Là từng tham dự lễ đầy tháng Của hoàng tử Cho nên mới có nhiều người biết mặt như thế Người Nhật Bản vừa rồi Là thương nhân buôn gỗ lớn nhất Cho nên may mắn Tham dự cái tiệc rượu nhìn thấy tiểu thư Mikami Quách tiên Sinh Tôi muốn nhờ ông một chuyện Hy vọng ông có thể giúp tôi Tìm bức ảnh của tiểu thư Mikami tôi muốn xem thử tiểu thư kia giống Sadako cỡ nào mà nhiều người lại nhầm lẫn như thế được tôi sẽ cố hết sức Quách Giang Hoa nhìn thoáng Sadako đang đứng đằng kia dù thế nào cô cũng phải đề phòng cô ấy một chút một người có thể hạ mình mặc cho người khác xài khiến là chuyện trái với bản tính con người trừ phi là có âm mưu quỷ kế gì bên trong thì mới làm được Dương Tử Mi cười khổ Sadako là do cô đào từ dưới đất lên, nhỏ máu để hình thành khế ước chủ tớ. Bình thường, cô ấy làm việc rất là chủ đáo, không thể nhìn ra được chút âm mưu quỷ cái gì, chỉ là có một chút quỷ dị thôi. mươi 796 Sadako khiến người khác kinh ngạc Trong lúc Dương Tử Mi nói chuyện cùng với quốc Văn Hoa, thì có một vài người Nhật Bản đi tới trước mặt Sadako, cung kính hành lễ, rồi không có nói gì, nhanh chóng rời đi. Sadako lãnh đạm nhìn mấy người đang hành lễ kia, ánh mắt không có thay đổi chút nào, giống như người mà những người kia hành lễ không phải là cô ấy vậy. Bởi vì hành động quái lạ của mấy người Nhật Bản, ánh mắt của mọi người ở đây đều tập trung lên người Sadako. Những người Nhật vừa rồi đều là những người buôn bán châu báu, đồ cổ rất là nổi tiếng. Chuyện bọn họ lại từng người tiến đến hành lễ với một cô gái khiến cho những người ở đây suy đoán thân phận của Sadako. Tướng mạo Sadako có những nét đặc thù của phụ nữ Nhật Bản. Làn da trắng nõn, khí chất ôn nhu, tư thái nhàn nhã. Trên người cô ấy mặc đồ bình thường nhưng mà không thể che giấu khí chất cao quý bẩm sinh. Vì thế, có người suy đoán cô ấy là người của hoàng thất Nhật Bản hoặc là từ một gia tộc rất có địa vị Rốt cuộc cô ấy là ai chứ? Sao mà người Nhật Bản người nào cũng hành lễ với cô ấy? Ánh mắt của hàng dĩ quan vẫn chăm chú trên người Sadako nghi hoặc mở miệng hỏi. Dù sao cô ấy cũng không như người bình thường. Dĩ quan, cậu đừng có hy vọng nữa. Cho dù nhà cậu lớn, sự nghiệp cũng thành công. Nhưng mà nhìn thế này á, có vẻ bối cảnh cô ấy còn lớn hơn nhiều đó. An Đông Dương ở bên cạnh chùa chát nói. Trước kia, chúng ta luôn nghĩ bốn công tử quản nguyên của chúng ta đã đủ lợi hại, đủ khí phách rồi. Ai ngờ ngoài núi còn có núi khác cao hơn. May mà ngày đó, chúng ta không có đắc tội với các cô ấy. Nếu không, hậu quả chắc không có thể đoán trước được rồi. Tâm tình của Dương Tử Mi có một chút phức tạp khi mà trở lại bên cạnh Sadako. Sadako vừa thấy cô lập tức lùi lại một chút, đứng ngay kế bên cô. Sadako, Mấy người vừa rồi nói cái gì vậy? Dương tử mi hỏi Bọn họ đều nhận lầm tôi là tiểu thư Mikami Sadako trả lời Có lẽ mấy trăm năm trước cô chính là tiểu thư Mikami đấy chứ Chứ không phải là bây giờ đâu Nếu không sao mà bề ngoài các cô giống nhau như thế được Dương tử mi nhìn cô ấy nói Gương mặt Sadako lạnh nhạt Con người đèn bóng nhìn Dương tử mi Bây giờ tôi chỉ là Sadako thôi Là người hầu của cô, dù cho trước kia tôi có thân phận gì thì không còn quan trọng nữa. Cô không tò mò, không có muốn tìm hiểu sao? Dương Tử mi hỏi. Nếu chủ nhân tò mò, tôi cũng rất là hiếu kỳ. Còn nếu như chủ nhân không quan tâm, thì nó chẳng có liên quan gì đến tôi. Sadako trả lời. Dương Tử mi nhếch miệng cười. Thật sự, tôi rất là tò mò. Vì thế... Tôi rất hy vọng Sadako có thể dạch trần thân thể Google. Được, trên mặt Sadako không có bất kỳ cảm xúc kháng cự nào, chỉ có sự kính cẩn nghe lời. Trong lúc hai người nói chuyện lại có một người Nhật Bản tiến đến, nhưng mà lần này lại là một người phụ nữ mặc kimono cao quý, đeo trang sức đắt tiền, thần thái có một chút kiêu căng. Người phụ nữ này là phu nhân của một vị thương nhân châu báo lớn nhất Nhật Bản, phu nhân Sakurai. nhà bà ấy rất có tiếng nói trong giới chính trị và kinh doanh nhật bản nhà chồng lại là nhà buôn bán châu báu cho nên tình hình rất là kiêu căng nhưng mà một người phụ nữ kiêu ngạo không coi ai ra gì khi mà đến trước mặt sadako cúi đầu khom mình trên mặt là vẻ nịnh nọt xin chào tiểu thư mikami tôi là sakurai sori tôi rất hân hạnh khi mà được gặp cô ở đây ở đây có không ít người quen biết phu nhân sakurai Khi họ nhìn thấy bà ấy khủng núm với Sadako như vậy thì đều mở rộng tầm mắt, nhất thời bắt đầu ồn ào nghị luận. Tiểu thư Mikami hả? Là người của gia tộc Mikami Nhật Bản sao? Có người hít sâu một hơi. Thật không ngờ hôm nay chúng ta có thể gặp được một nhân vật thần bí như vậy ở đây. Có phải là gia tộc Mikami là thế gia âm dương thuộc của Nhật Bản không? Có người hỏi. Chương 797 Đấu giá Bà nhận lầm người rồi Tôi không phải là tiểu thư Mikami cái gì đó đâu Tôi tên là Sadako Sadako lạnh nhạt trả lời Sakurai Sori Hả? phu nhân Sakurai không ngờ cô ấy lại phủ nhận như vậy Bà ấy có hơi một chút bất ngờ đánh giá Sadako Đôi mắt tin tường, nhanh chóng Thay đổi nhiều loại cảm xúc phức tạp Nhưng mà bà ấy rất nhanh Khôi phục lại bình tĩnh, ngữ khí ái nái, không người nói với Sadako. Xin lỗi đã nhận lầm cô. Sadako mỉm cười, ánh mắt lãnh đạm, không thèm nhìn bà ấy thêm một cái nào nữa, bắt đầu chăm chú quan sát Dương Tử Mì. Phu nhân Sakurai từ nhỏ đã biết quan sát sắc mặt và phán đoán ngôn ngữ. Bà thấy thái độ của Sadako đối xử với Dương Tử Mì rất là khác biệt. Hơn nữa, nhìn bề ngoài, hai người khá giống nhau. Bà ấy thầm suy đoán trong lòng, chẳng lẽ gia tộc Mikami còn có một vị tiểu thư không công bố ra ngoài sao? Nhưng mà vừa rồi, Sadako lại phủ nhận thân phận tiểu thư Mikami, cho nên bà ấy không dám nhiều lời, sợ làm cô ấy không vui. Vì thế lệ phép khom người hành lễ với Dương Tử Mi rồi xoay người rời đi. Dương Tử Mi nhìn bóng dáng của vua nhân Sakurai suy tư một chút rồi mới tiến vào hội trường giải quắc nhân hoa. Mới vừa bước vào, an thạch, nhiệt tình bước lên đón rồi mới dẫn hai cô đến trung tâm chỗ ngồi vip. Ngay cả quốc văn hoa và phu nhân Sakurai đều chỉ có thể ngồi hai bên. Phu nhân Sakurai vẫn lặng lẽ đánh giá Sadako. Những người Nhật Bản khác ở đây cũng như thế. Ánh mắt của bọn họ nhìn cô ấy luôn có sự kính sợ, giống như họ đang nhìn thần linh vậy. Hội đấu giá bắt đầu. Một vài món châu báu quý trong phòng triển lãm được bán trước bao gồm cả viên giọt nắng. Dương Tử Mi cũng vô cùng thích viên giọt nắng, nhưng mà nếu không nằm trong phạm vi tài chính của cô thì đành phải từ bỏ thôi. Hơn nữa, mục tiêu của cô là ngôi sao hoa hồng đen và kim cương xây bồ còn chưa có đấu giá đâu. Giọt nắng có giá khởi điểm 40 triệu, quá trình đấu giá vô cùng kịch liệt. Khi cái giá lên tới 250 triệu thì hầu như mọi người đều buông tha. Chỉ còn lại có phu nhân Sakurai và An Đồng Ni vẫn còn hét giá. An Đồng Ni có được sự đồng ý của người ba An Thạch, dùng giá trong phạm vi 300 triệu để mua giọt nắng. Nhưng mà phu nhân Sakurai vẫn luôn bình tĩnh cạnh tranh với cô ta, mỗi lần đều kêu hơn một triệu. Khi mà giá lên tới 280 triệu, An Đồng Ni đã bắt đầu nóng tai. Cô ta ngóc cỡ nào cũng nhìn ra được là phu nhân Sakurai nhất định phải có được giọt nắng. Tập đoàn An Thạch có vài dự án hợp tác với tập đoàn Sakurai. An Thạch thấy con gái cứ bám riết không thà mà tiếp tục đọ giá với phu nhân Sakurai như vậy thì lo lắng muốn chết. Phu nhân Sakurai có tiếng rất là nham hiểm, giả hoạt, bị người khác gọi là hậu bàng thì đã động thủ giết chết 10 người. Mọi người thấy bà ấy đỏ giá thì buông tay từ từ. sao con gái ngốc của ông ta lại không hề có mắt như thế này chứ? An Thạch đứng trên sân khấu không có tiền nhắc nhở con gái buông tai lúc này An Đông ni hét giá tới mức đỏ cả mắt. cô ta mặc kệ dù bất luận thế nào cô ta cũng phải có được cái viên giọt nắng kia để cho cô ta có thể khoe khoang với bạn bè trong giới chứ. đây là một viên kim cương màu vàng lớn nhất trên thế giới. Trước đó cô đã đảm bảo với đám bạn của mình cô nhất định sẽ mua được cái viên kim cương giọt nắng này. Bây giờ nếu không mua được cô ta không bị cười chết mới là lạ. Cho nên cô ta vừa hét giá vừa phẫn nộ trừng mắt nhìn qua phu nhân Sakurai. 300 triệu. Nhưng khi phu nhân Sakurai hét giá này An Đông Ni tức giận đứng phát dậy chỉ và bà ấy làm mắng Cái bà kia bà có ý gì vậy? nhìn cái bộ dạng da gà nhăn nhúm của bà đi cái bộ dạng đeo cái thứ này như vậy không phải rất lãng phí sao giọt nắng được tạo ra là để dành cho tôi nếu bà còn tranh với tôi tôi sẽ mọi người ở đây đều ồ lên chương 798 đấu giá an thạch quảng sợ nhìn con gái của mình mất mặt xấu hổ là chuyện nhỏ đắc tội với phu nhân Sakurai Không phải là chuyện dễ giải quyết đâu. Sắc mặt thản nhiên của phu nhân Sakurai biến đổi. Sắc mặt của bà trầm xuống. Ánh mắt lạnh lẽo liếc qua An Đông Ni. An Đông Ni còn không biết mình đã phạm sai lầm lớn. Tới mức nào rồi mà vẫn kiều to hướng về sân khấu. Bố ơi, con mặc kệ, con nhất định phải mua được cái viên giọt nắng kia. Nếu không, con sẽ chết cho bố coi. Tôi tôi ra 310 triệu. Thân hình dưỡng chải quan thạch lung lai. 310 triệu vượt qua con số dự đoán cho viên kim cương này. Huống chi người con gái của ông ta đọ giá chính là phu nhân Sakurai. An Thạch không thể để con gái của mình như vậy. Ông ta mới dỗ dàng gọi điện thoại cho An Đông Dương để cho cậu ta mang An Đông Ni đi ra ngoài. Nhưng mà lúc này phu nhân Sakurai đã ngừng kêu giá. 310 triệu lần 1 310 triệu lần 2 310 triệu lần ba. Đấu giá viên, cầm búa, gõ xuống. Thành giao, chúc mừng tiểu thư An Đông Ni đã có được viên giọt nắng xinh đẹp nhất này. An Đông Ni thắng lợi cho nên hoàng hô. Tôi biết ngay mà, giọt nắng này chắc chắn sẽ thuộc về tôi. Tôi chính là chủ nhân của nó, nó được tạo ra dành cho tôi. Bà dám tranh với tôi sao? Đúng là không có biết lượng sức mình. Sắc mặt phu nhân Sakurai trầm hẳn. Dương tử mi ngồi cách bà không xa, cũng cảm thấy được sát khí phát ra từ trên người của vị phu nhân cao quý kia không khí xung quanh bỗng chốc đã lạnh xuống an đông ni đáng thương dương tử mi âm thầm thở dài trong lòng mặt quan thạch xám như tro tàn kêu an đông dương nhanh chóng mang an đồng ni ra khỏi cái chỗ này còn ông ta thì nhanh chóng cầm cái hộp đựng giọt nắng đi tới trước mặt của phu nhân xa ông ta cung kính nói xin phu nhân thứ lỗi cho đầu óc con gái của tôi không có tốt lắm cho nên nó không hiểu chuyện đây xem như là bồi thường của tôi đối với phu nhân mong phu nhân nhận cho phu nhân sakurai không cử động ánh mắt của bà ấy càng thêm tối hư lạnh xin lỗi ngài tôi không có nhận bất cứ lễ vật bồi thường nào đâu tài quan thạch cầm chiếc hộp hơi rung rẩy trái tim chìm xuống đáy cốc xem ra phu nhân sakurai không chịu tha thứ cho con gái của ông ta rồi. Xin lỗi phu nhân, con dạy cái mang, con gái của tôi không hiểu chuyện, nếu bà muốn trách cứ, cứ đổ hết lên người của tôi là được rồi. An Thạch đau khổ cầu xin. Đường đường là đại gia số một của Quảng Nguyên, mà An Thạch phải ăn nói khép nép, vì một đứa con gái không hiểu chuyện của mình. Dương Tử My không khỏi có một chút cảm thán tình thương của cha mẹ trong thiên hạ. Cô nhớ lại, cảnh ngày đó cha mẹ dùng lực yếu ớt của mình để bảo vệ cô. chú An Dương Tử Mi nhẹ giọng kêu một tiếng. An Thạch ngẩng đầu nhìn cô. Dương Tử Mi liếc Sakura một cái. An Thạch lập tức hiểu ý của Dương Tử Mi. ông ta đúng là lão hồ ly mà. trước đó ông ta đã tận mắt nhìn thấy phu nhân Sakurai không có ai bị nổi lại ăn nói khép nép, mang cái bộ dạng vô cùng tôn kính trước mặt Sakura. Vì vậy, ông ta mới lập tức cầm giọt nắng, đi tới trước mặt Sadako rồi trình lên. Tiểu thư Sadako, mong cô cứu đứa con gái không hiểu chuyện của tôi. Cô hãy giúp tôi nói vài câu để cho phu nhân Sakurai đừng tức giận nữa. Sadako nhìn thoáng qua Dương Tử My. Dương Tử My gật đầu với cô ấy. Sadako lập tức hiểu ý của cô, nhận lấy giọt nắng, quay qua nói với phu nhân Sakurai. Bà, quên chuyện vừa rồi đi. Không cần phải so đo với một đứa trẻ không hiểu chuyện chứ. Nói xong, cô ấy cầm giọt nắng, đưa cho phu nhân Sakurai. Trong giọng nói cô ấy, mang thêm một tia mệnh lệnh, không cho phép người khác nghi ngờ. Bà, nhận cái thứ này, rồi xóa bỏ cái chuyện vừa rồi đi. Nếu không, chính bà không có cho tôi thể diện đấy. mươi 799, Đấu Giá Lời nói vừa rồi của Sadako, vừa đấm vừa xoa. rất có khí phách của người có địa vị cao. Phu nhân Sakurai vừa nghe như thế, thì sự kinh sợ hiện trên gương mặt của bà ấy dỗ dàng nói, Tiểu thư Mikami, tôi sẽ nghe lời tiểu thư, nhưng mà viên kim cương này tôi mong tiểu thư sẽ nhận lấy, tôi cũng không có so đo với đứa bé kia. Hả? Sarako nhíu mày, ánh mắt quét qua phu nhân Sakurai. Phu nhân Sakurai khẩn trương tới mức toàn thân đã chảy mồ hôi lạnh rồi, Đúng vậy, thưa tiểu thư Mikami, tôi sẽ nghe lời của tiểu thư quên hết chuyện trước đó, tuyệt đối không có giữ oán hận trong lòng. Vậy thì tốt, vẽ mặt của Sadako khôi phục vẻ thẳng nhiên hờ hững cô ấy cầm giọt nắng trong tay, không có đưa ra nữa. Lúc vừa rồi, cô ấy đi bên cạnh Dương Tử Mi cho nên tất nhiên cũng biết chủ nhân của mình cực kỳ thích viên giọt nắng này. Có điều do tài chính hữu hạn, cho nên không có tham gia dọ giá thôi. Hiện tại, cô ấy quá giải mâu thuẫn giữa phu nhân Sakurai và An Đông Ni, mà phu nhân Sakurai lại không có muốn nhận thứ này. Thế thì Sadako cũng nhận luôn, sau đó đưa lại cho chủ nhân. Dương Tử mi nhìn vui vẻ vô cùng. Giống là bản thân cũng có một chút đồng cảm với tấm lòng cha hiền của An Thạch. Bởi vậy cho nên, cô muốn dùng sự kính sợ của phu nhân Sakurai đối với Sadako để giải quyết cái chuyện này. Không ngờ cô lại có thể thừa nhận được giọt nắng giá trị 310 triệu, đúng là cái bánh từ trên trời rớt xuống. An thạch, thấy phu nhân Sakurai đồng ý với Sadako sẽ không có làm khó An Đông Ni nữa, trái tim đã chậm rãi thả lỏng. Tất nhiên, nói gì thì nói, ông cũng vẫn rất là xót xa 310 triệu. Nhưng mà có xót xa cỡ nào cũng không có thể hơn nỗi đau mất con gái. Xem như dùng tiền để mà giải hạn đi. An Thạch nói lời cảm tạ với Sadako, rồi quay qua giải thích với phụ nhân Sakurai. Sau đó ông ta hỗn hển ra khỏi phòng triển lãm tìm An Đông Ni, đang bị An Đông Dương giữ lấy. Thấy cô ta đang vừa cắn vừa mắng An Đông Dương. An Đông Ni vừa thấy ông ta thì ngừng việc chữ bậy. ánh mắt vui vẻ chờ mong nhìn ba của mình dội dàng kêu lên. Bố, kim cương của con đâu? Đưa cho con, con muốn đeo ngay lập tức an thạch giơ tài, tát một cái lên mặt quan đông ni an đông dương cũng giật mình an đông ni giật mình cô ta sờ lên má của mình nóng cháy khó tin nhìn người bố trước kia không nở đụng một đầu ngón tay vào cô ta nước mắt chảy xuống khóc nói bố sao mà bố lại đánh con có phải vì con kêu quá giá quy định của bố hay không vậy không phải là chỉ quá của 10 triệu thôi sao bố còn có tài sản trên 10 tỷ cơ mà Bố còn để ý 10 triệu này nữa sao? Bố, vì 10 triệu mà nhẫn tâm đánh con gái bố cưng chiều nhất sao? Chẳng lẽ trong mắt của bố chỉ có tiền thôi hả? Bố đã khiến con bị tổn thương quá nhiều rồi, con không có muốn gọi bố là bố nữa đâu, con sẽ đi mét mẹ. Nghe con gái vừa nói vừa khóc, mù mịt như thế, An Thạch thật sự cảm thấy đầu của mình đau quá. Ông ta bất đắc dĩ nhìn An Đông Ni bi thương nói. đồng ni ngày xưa do bố sơ sót khiến cho con bị sốt tới mức ảnh hưởng đến đầu óc đó là lỗi của bố mà bố càng sai hơn khi mà nuông chiều con một cách mù quáng như vậy mặc kệ cái lời nói và hành vi của con khiến trở thành trò cười trong mắt của người khác rồi con có biết lần này xém chút nữa con đã gây ra quả lớn không vậy nếu không phải là nhờ tử mi và tiểu thư Sarago, dù bố của bản lĩnh lớn cỡ nào cũng không có thể mà cứu nổi con đâu An Đồng Nhi ngỡ ngàng nhìn An Thạch, cô ta thật sự không có hiểu bố mình đang nói cái gì. Cô ta cũng không hiểu rõ tại sao bố lại nói cô ta lại trở thành trò cười trong mắt của người khác. Cô ta cảm thấy mình vừa đẹp vừa thông minh như thế sao có thể trở thành trò cười. Chỉ có chú hề mới có sự tồn tại khiến cho mọi người chê cười thôi. Cô ta không biết bản thân của mình sắp tiến gần đến danh hiệu tên hề quái dị rồi. tám 800 Ngôi sao qua hồng đen Phần đấu giá mấy cái thứ châu báu trong khu triển lãm đã xong Tiếp theo chính là phân đoạn Dương Tử My mong chờ Đó là phân đoạn bán đấu giá một vài món đồ thần bí và cổ xưa đến từ vài nơi trên thế giới Cái món đồ xuất hiện đầu tiên chính là ngôi sao qua hồng đen đến từ gia tộc quỷ hút máu vua giống như lời giới thiệu của quát nhân qua Bởi vì gia tộc vua có sắc mặt tái nhợt, mồi tím tái, vẻ mặt tối tâm, còn yêu thích bóng tối, nên bị người ngoài đồn là bọn họ, chính là gia tộc quỷ hút máu. Về phần gia tộc này, có phải là quỷ hút máu thật sự hay không, thì chưa có ai có thể khảo chứng, cũng chưa có ai thấy họ phải sống dựa vào việc hút máu cả. Tất cả đều là suy đoán, dù gì cũng là một tin đồn dễ hè thôi. Nhưng mà gia tộc vua vẫn tiếp tục im lặng trước mấy cái tin đồn như thế, họ không hề đứng ra làm rõ mà vẫn tiếp tục duy trì phong cách tối tăm thần bí của mình. Vì thế mọi người càng tin tưởng tin đồn bọn họ chính là gia tộc quỷ hút máu. căn cứ vào sự giới thiệu của người chủ trì đấu giá, ngôi sao qua hồng đen có lai lịch hơn một ngàn năm lịch sử, chỉ vì một trận lốc xoáy bất ngờ xuất hiện phá hủy trang viên trồng nho của gia tộc vua chỉ trong một đêm, cộng thêm sự khủng hoảng tài chính. khiến cho gia tộc chỉ dựa vào việc trồng nho làm rượu như vua đã bắt đầu trở nên khó khăn về kinh tế. Vì thế, họ quyết định món đồ gia tộc ngôi sao qua hồng đen đi bán đấu giá. Ngôi sao qua hồng đen mang đến cho người ta cảm giác bất an, giống như nó đại diện cho một thế lực hắc ám. Sau khi mà được chuyển qua rất nhiều phòng đấu giá, đã không có thể bán được, nó đã được chuyển đến phòng đấu giá Quảng Nguyên. Đậu gia viên dùng một cây gậy nhỏ, treo dòng cổ ngôi sao hoa hồng đen phía dưới dây chuyền màu vàng là một viên kim cương màu đen được khắc thành hoa hồng đầy cao quý và thằng bí cực kỳ có lực chấn nhiếp dương tử mi lập tức bị cái dòng cổ hấp dẫn cô mở thiên nhãn đi quan sát khi mà cô có được kết quả lập tức phía trên bông hoa hồng đen kia có dấn vít không ít u linh khí màu đen nếu như nó tạo thành một cái lỗ đen sẽ giống như thôn phệ linh hồn con người vào đó. Sao mà chiếc vòng cổ này lại có tà khí như vậy, khó trách không có người nào dám mua nó. Dựa theo yêu cầu của nam tước vua, ngôi sao qua hồng đen có giá khởi điểm 50 triệu, mời các vị phu nhân tiểu thư xinh đẹp bắt đầu kêu giá cho chiếc vòng cổ này. Nhân viên đấu giá nói, toàn sảnh đều im lặng, những người khác Tuy không có thiên nhãn để mà nhìn thấy u linh khí màu đen giống như dương tự mi, nhưng mà họ vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được phía trên hoa hồng đen có khí tức hắc ám không tốt. Nếu luận về thiết kế, dòng cổ này có thiết kế rất là độc đáo, có một không hai khiến cho người người muốn sở hữu nó. Nhưng mà mọi người cũng sợ sẽ mang lại sự nguyền rủa khi mua nó, đặc biệt khi mà chủ của nó là gia tộc Ma Cà Rồng trong truyền thuyết. không ai mở đầu hét giá Dương Tử Mì suy nghĩ một chút rồi cô nhịn không được giơ bản năm mươi triệu ánh mắt của mọi người đổ hết về phía cô có kinh ngạc có khó hiểu thậm chí có người nhìn cô như đứa ngốc không có ai cạnh tranh đọ giá với cô cũng không có người nào dám đọ giá với cô khi nãy mọi người đã nhìn thấy thái độ của Quách Nhân Hoa Phu Nhân Sakurai đổ với cô Họ không biết cô là thần thánh phương nào. Nếu lỡ chỉ vì đấu giá mà đắc tội với một đại thần, kết quả chắc chắn sẽ không tốt rồi. Huống chi nói thật là bọn họ không hề muốn có một vật nhìn như có điểm xấu này chút nào. 50 triệu Lần một, cho dù không có ai đỏ giá thì đấu giá viên vẫn rất hương phấn gõ búa kêu lên. Người này cho rằng sẽ không có bất kỳ ai muốn mua ngôi sao hoa hồng đen này. Không ngờ dẫn của người kiều giá, thật là niềm vui ngoài ý muốn. lẻ 801 Ánh sao rực rỡ 50 triệu lần 2 50 triệu lần 3 Người chủ trì buổi đấu giá gõ vài cái lên bàn 50 triệu thành giao Sau khi mà chuyển khoảng 50 triệu từ thẻ của mình, ngôi sao qua hồng đen bây giờ đã do cô sở hữu. Một cảm giác âm lãnh không ngừng thẩm thấu vào lòng tay của cô. Nó bắt đầu khói tán, du tẩu trong cơ thể của cô. Cảm giác thoải mái đã lâu, không thấy xuất hiện. Đã lâu rồi, cô không có hấp thu âm hàng khí như thế. Ngồi sao qua hồng đen này đúng là cái thứ phù hợp với cô. Cô chăm chú, quan sát chiếc dòng cổ này. Cho dù là dây chuyền hay là viên kim cương, cô cũng đều không có thể nhìn ra bất kỳ dấu vết điều khắc nào. Giống như những cái thứ này do tự nhiên tạo thành vậy. Tiểu My cô không có sợ nó mang đến điềm dữ cho cô sao quắc văn hoa ngồi bên cạnh mở miệng không sao đâu tiên sinh đừng có quên nghề nghiệp của tôi làm gì quắc văn hoa gật đầu cô nói cũng đúng nếu ngay cả cô còn sợ thì người khác không cần phải nói đến nữa rồi dương tử mi cầm ngôi sao qua hồng đen trong tay ngồi chờ đợi giật đấu giá tiếp theo những cái vật phẩm xưa cũ được đấu giá sau đó đều rất là đặc biệt Tuy vậy, Dương Tử My không có quá hứng thú với chúng. giật không có nhiều các khí hoặc âm sát khí. Đối với cô, chúng chỉ là thứ đồ bình thường. Không đáng để cho cô bỏ tiền ra. Dù là những thứ đẹp tới mức nào đi chăng nữa, cũng vậy thôi. Thứ cô chờ cuối cùng cũng đã tới rồi. Đó là áp trục của buổi đấu gia hôm nay viên kim cương ánh sao của gia tộc Mikami. Đa số mọi người ở đây cũng nhón chân chờ đợi. Gương mặt có một chút kích động. Bọn họ ngồi chờ ở đây cũng chính là gì thứ này. Ngôi sao qua hồng đen là vật đại diện cho điềm giữ. Nhưng mà kim cương ánh sao lại là vật tượng trưng cho sự cát tường, Cho nên tất cả mọi người đều mong muốn có nó. Dài người Nhật Bản tại đây quay qua nhìn Sadako. Theo suy đoán của bọn họ, tiểu thư Mikami che giấu tên tuổi để tới đây. Có lẽ là vì muốn xem ảnh hưởng. tại buổi đấu giá do Kim Cương ánh sao để lại. Thần sắc trên gương mặt của Sadako không có nhiều thay đổi, nhưng mà ánh mắt luôn lạnh nhạt của cô ấy lại có thêm một tia nóng cháy. Giống như lúc cô ấy nhìn thấy Dương Tử My tiếp nhận các cái vật trang sức hình ngôi sao kia vậy. Vật trang sức kia cũng chỉ là một vật tầm thường thôi. Điều này Dương Tử My cảm giác được, nhưng mà viên Kim Cương ánh sao này lại không có tầm thường như thế. Dương Tử My nghiêng mặt nhìn thoáng qua Sadako, rồi cô chăm chú vào viên kim cương ánh xào sắp được công bố. Lớp vải màu vàng được nhân viên đấu giá mở ra. Trên khay gấm màu đen, viên kim cương ánh xào màu xanh lam đang nằm trên đó. Nó tỏa rảnh sáng nhàn nhạt giống như một ngôi sao được người ta hái xuống từ trên bầu trời vậy. Mọi người ở đây có cảm giác mình đã rơi vào trong ngân hà mộng ảo. Ô trời, đẹp quá đi. Cũng không biết là người nào thốt lên câu này. Những người khác nhau nhau ủng hộ. Trước đó Dương Tử My cảm thấy cái viên giọt nắng kia đã là rất đẹp rồi. Hiện tại cô mới phát hiện cái viên giọt nắng đó không có thể so được với sao. Nếu hai viên đứng chung, giọt nắng sẽ đạm hơn nhiều. Nó thật sự quá đẹp, đặc biệt là ánh sáng màu xanh lam kia. Ngay cả vũ dòng tay đá xanh long trục thiên tặng cho cô kém một chút nếu phải so với nó. Dương tử mì nghe thấy tim mình đang đập mạnh. Mà bên cạnh cô, khóe mắt của sarako xuất hiện một vài giọt nước mắt. Gương mặt cô ấy lộ ra cảm xúc vui vẻ, xen lẫn phức tạp chưa từng xuất hiện trước đây. Sao mà sarako lại kích động vậy Chẳng lẽ cô ấy đã khôi phục ký ức trước kia sao? Nhớ ra viên kim cương ánh sau này có liên quan với cô ấy sao? Trong lòng của Dương Tử Mi có một chút bối rối. Đối với cô, Sadako chính là một sự tồn tại đầy mâu thuẫn. Một mặt, cô cũng mong sao Sadako có thể khôi phục ký ức. Cô ấy có thể biết được bản thân đã xảy ra cái chuyện gì. Mặt khác, cô cũng sợ hãi nếu như chuyện này có xảy ra. Các bạn vừa nghe xong tập 66 Thiếu nữ bói toán thiên tài.